mặt đồi nhiễm bình thản. Chư tiểu toàn thâm ngơ vực. Hai người này bình thường cũng chẳng mặn nồng gì cho lắm. Sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con? Bây giờ lại còn đến mức không kết hôn không xong. Kết hôn thì cũng được nhưng chẳng có tí gì vui mừng. Bên nam nói nằng có đầu đũa như đang chăng chối hậu sự. Bên nữ chẳng vui chẳng buồn. Khác nào sư cụ tọa thiền. Chư tiểu toàn dây dứt mãi. Nghĩ lại, chuyện này cũng coi như mình mà ra Người xưa đã nói Ở đời có bốn cái ngu Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu Nếu vô tình cắm liễu Lại tác thành một đôi oan gia Chẳng phải người ta sẽ oán trách mình cả đời sao Cô nàng ở ly trong phòng làm miệng không đi Ngó đông ngó tây Rồi cũng lên tiếng Thế nào nhỉ? Mình muốn nói một câu Tuyệt đối Tuyệt đối đừng kết hôn chỉ vì cần kết hôn Đồ nhiễm đã ngắm cô nàng từ lúc nãy Lúc này mới cười híp mắt mà rằng Quá chuẩn Cũng may mình là vì con mà mới kết hôn Chuyện này Thực ra cậu không sinh cũng được Làm sao mà nhất định phải sinh đứa bé này ra <cười> là vì muốn kết hôn Không phải Chú tiểu toàn kéo một cái ghế ra phía trước Ngồi xuống Mình hỏi cậu Rốt cuộc là tại sao cậu muốn sinh đứa bé Tại sao lại muốn kết hôn Đồ nhiễm ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc uhm, Vì sự sinh sôi của nhân loại Vì sự ổn định của xã hội Tuy mình chỉ có thể cống hiến một chút sức lực nhỏ nhoi Nhưng mình vẫn rất tự hào chu Tiểu Toàn đập lộp bộp lên cánh tay cô Toàn đánh trúng lãng Mình ngay mãi mà chẳng thấy chữ yêu nào Hai người cũng vẫn có nền tảng tình cảm đấy chứ hả Hai người um, Ít nhất cũng phải có cảm giác kiểu như um, Chỉ lấy người như anh thôi đấy chứ hả Đồ nhiễm ra chiều ngẫm nghĩ hm, Trừ mình ra Có lẽ không còn ai mang thai đứa con của anh ấy đâu. Mình không lấy anh ấy thì ai lấy? Anh ấy không lấy mình thì lấy ai? Mua một tặng một, được cả châu lẫn nghẽ. Thật đáng đồng tiền bát gạo. Chu Tiểu Toàn lay lay cô. Này cũng nghiêm túc một tí thì sẽ chết à? Cậu cứ ba cả chớp như thế này cho ai xem? Nếu anh ta không đồng ý, cậu nói xem cậu đi thế nào? Hả? Chuyện này cậu có thể trông chờ vào vận may à? Hả? Không đối phó lại được với cô nàng Đồ nhiễm rút vào trong chăn Lý nhí Thì nhân cơ hội kiểm tra luôn còn gì Nếu anh ấy không đồng ý Thì mình cũng đành từ bỏ thôi Chú Tiểu Toàn sững người Cảm nhận được có điều gì không ổn Nhưng đầu óc không vận hành kịp Cô vẫn nói Nếu anh ta không đồng ý thì cậu định làm thế nào? Đồ nhiễm cười cười. Chả làm thế nào? Chuyện này nếu mình và anh ấy không thể tìm được tiếng nói chung thì sau này gặp nhau cũng đi đường vòng. Từ nay về sau không ai liên quan đến ai. Nói rồi cô lại giấu mặt vào trong chăn ủ rũ nói. Thôi mệt rồi, để mình ngủ một lát. Cảm thấy không thể moi được sự thật từ phía đổi nhiễm. Chú Tiểu Toàn định đổi phương án. Tranh thủ lúc nào nói chuyện với chú rể tương lai, xem hai người họ rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Đáng tiếc, lục trình vũ đợt này bận tối mặt mũi. Căn bản không có thời gian để nói chuyện. Bệnh viện xếp ca trực cho anh đến tận một ngày trước khi đi. Trong thời gian đó, nếu bệnh nhân do anh vụ trách xảy ra chuyện gì cũng vẫn phải tăng ca. Bác sĩ chủ nhiệm khoa hướng dẫn anh tính tình hiền lành, có lòng nhắc nhở. Tranh thủ lúc sắp đi, phải để cho cậu luyện tập thêm về lâm sàng. Nếu không một năm sau trở về, gan bé đi, tay cứng lại, sao có thể làm chủ con dao? Húm chi, đây lại là ý của Hà Lão. Hà Lão là cây đề trong lĩnh vực tim mạch của tỉnh. Lục Trình Vũ may mắn được ông nhận làm đệ tử. do danh nức tiếng lại thêm tuổi đã cao. Không giống mấy thầy hướng dẫn khác bận rộn xin vốn đầu tư hay đóng cửa nghiên cứu khoa học, ông lão lại thường xuyên xuất hiện ở các buổi khám bệnh chuyên gia hay hội trần đặc biệt, hoặc mỗi tuần một, hai lần đi kiểm tra phòng bệnh, chịu trách nhiệm giải quyết một số nghi vấn khó giải. Mỗi lần ông lão đi thăm bệnh, sau lưng chắc chắn sẽ có nguyên một đoàn quạ trắng kéo theo, từ giáo sư cho tới thực thập sinh. Từ bác sĩ chủ nhiệm tới y tá, bệnh nhân, người nhà, không ai không ăn mặc trình tề, nín thở im lặng. Chăn gối trên rừng bệnh xếp vuông như cục gạch, sàn nhà được lau bóng loáng, in những hình bóng vội vàng. Mấy bác sĩ trẻ vẻ mặt căng thẳng, sợ nhất vì tiên sinh này đột ngột hỏi, không phải là vì câu hỏi hóc búa, mà do ông chưa từng bỏ qua bất kỳ một sự lưỡng lự nào trong câu trả lời. Chỉ cần có nửa điểm giao dự, nhất định ông sẽ hỏi cho đến cùng. Đủ mọi ngóc ngách, không chừa một đường lui. Ông già từ trước tới nay làm việc chặt chẽ nhưng lại không nghiêm khắc. Biết được điều đó, Lục Trình Vũ không giống các học trò khác. Từ sáng tới tối tất bật chạy việc vặt cho thầy, cũng không chạy ngược chạy xuôi để đăng ký được đề tài tốt, dẫn đến hy sinh thời gian học lâm sàng. Không dưới một lần, anh đã nghe ông già căm nhằn. Làm bác sĩ mà không đi lâm sàng, cả ngày ru ru trong phòng thí nghiệm. Thế chẳng hóa ra là chuyên gia thí nghiệm à? Học lên tiến sĩ chính là để làm bác sĩ chủ trị, hay là bác sĩ phó chủ nhiệm? Kết quả thì sao? Tay cứng đờ ra. Để một khúc ruột thừa cũng cắt không đúng cách thì làm sao khám nổi bệnh nhân cho người ta? có bệnh nhân là chuột bạch chắc. Đó đâu phải nhân viên y tế mà rõ ràng là triệu quát, nước triệu. Cậu có biết triệu quát không? Lại có một cậu học trò nhỏ, đã không thích lịch sử, bị ông đuổi về mở sách sử ra học. Lúc này mới hiểu được lai lịch, quyên thâm của điển tích đánh trận trên giấy. Năm xưa, lục trình vũ cũng đã từng trải qua như vậy. Nhớ hồi đó... Vào những lúc rỗi rãi hiếm hoi sau những giờ học nặng nề, sức trẻ bừng bừng, anh luôn thể tỉnh táo mà tìm ra được mục tiêu cuộc đời, dù đang trong thời vui duyên nồng cũng không quên nhiệm vụ. Khi đó, thực sự cũng còn quá trẻ, chỉ biết cắm cúi tiến về phía trước. Những thứ có thể bỏ, sau một thoáng lưu luyến đều có thể dễ dàng từ bỏ, cũng không phải là chưa từng mơ mộng về hôn nhân, chỉ có điều là rất hiếm. Hôn nhân, lẽ ra nên là một kết quả hoàn mỹ và nghiêm túc của một mối tình sâu sắc. Vì thế, quá đứng đắn, quá xa xôi, dù chỉ mới đây thôi, anh vẫn cảm thấy hai chữ ấy thật cao thâm, ảo diệu, không cần thiết phải nghĩ ngợi nhiều. Ai ngờ giờ đây lại cứ mơ mơ hồ hồ mà tiến vào. Bên này là đồ nhiễm nhận được tin tức chính xác từ lục trình vũ, bèn bảo anh tranh thủ thời gian tới gặp phụ huynh. Cô nói trong điện thoại Mẹ em rất xót ruột Bây giờ anh mới tới gặp mặt một chút Cũng khiến bà yên tâm hơn Hơn nữa Anh cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của em chứ Nếu không vừa ý Vẫn còn kịp hối hận Những lời này Lục Trình Vũ bỏ ngoài tai Chuyện tới nước này đã không còn đường lui nữa Giờ anh cũng đã bước vào tuổi 30 Sự nghiệp đang đà thăng tiến sau này sẽ càng ngày càng bận rộn lấy đâu ra thời gian dànhnh để quen thêm bạn gái mới chứ đừng nói đến việc lao tâm khổ tứ theo đuổi con gái bồi dưỡng tình cảm từ đầu có điều anh không nói ra chỉ buông một câu qua loa không vấn đề gì 10 năm trước đã gặp rồi mà ngay vậy đồ nhiễm cười đâu được 10 năm 9 năm thôi 9 năm còn kém ba bốn tháng nữa? Hai người gẹn gặp nhau ở phía dưới công ty đồ nhiễm làm việc. Nhìn cô vợ tương lai yếu ớt như cành liễu trước gió, Lục Trình Vũ cảm thấy hơi lạ lắm. Nghĩ tới cuộc chiến tranh đùn đẩy, rằng co mấy ngày trước, đồ nhiễm cảm thấy rất mất mặt nên cũng không nói gì. Từ sau đêm mây mưa ấy, họ lại trở nên có phần xa lạ. Bây giờ, mối quan hệ quanh mắt 180 độ, nhất thời không thích ứng kịp. Họ cũng im lặng suốt cả quãng đường Khi taxi dừng lại trước cửa tiểu khu hoa viên Vì dành trả tiền xe mà cả hai người mới nói vài câu qua quýt Lục trình vũ đang định đi vào trong Ai rè đôi nhiễm dẫn anh rẽ vào một khúc ngoặt Xuyên qua ngách hẻm chật trội bên cạnh Rẽ 5-7 bận trong xó xỉnh Cuối cùng mới dừng chân trước một tòa nhà 5 tầng tuỳnh toàn Giữa những căn nhà riêng và ngõ hẻm cũ kỹ Sàn sát xung quanh Tòa nhà cao tầng tường loang lổ Cửa sổ han dỉ này lại nổi bật như hạt giữa bầy gà Ánh đèn, tiếng người, khói bếp Khiến nó nhúm mùi trần tục Già nua giữa bóng tối mông lung Lục Trình Vũ hơi ngỡ ngàng Nhà em dọn đi rồi Đồ nhiễm ừ một tiếng Móc chìa khóa mở cánh cổng sắt loang lổ. Chìa khóa xoay mấy vòng trong ổ nhưng cửa không mở được. Cô nắm lấy những thanh sắt trên cánh cổng ra sức lay. Cánh cổng kêu cọt kẹt. Lục Trình Vũ cảm thấy mấy cánh cửa đó như một bộ hài cốt bị trôn vùi nhiều năm sắp tục giữa. Đầu còn sức chịu nổi dày vò. Bèn nói. Để anh. Đối nhiễm mặc kệ. Tiếp tục lắc. Thôi được rồi Còn chưa dứt lời Cánh cổng đã soảng soảng mở ra Đã bảo họ thay cái cửa trống trổn khác tốt hơn một chút Mà không chịu chi tiền Chuyển lâu rồi Từ hồi em vào đại học cơ Anh tưởng em vẫn ở trong tiểu khu trước mặt hả Mấy tháng nay Anh đưa em về không nhiều Thì cũng phải 7-8 lần rồi Không thấy em đi vào cái ngõ này hay sao Cô ngập ngừng Có phải chỉ đợi em xuống xe là vội quay đầu luôn? Lục Trình Vũ có sao nói vậy? Đúng là anh không để ý. Đồ nhiệm cười cười. Em biết đàn ông mọn anh mà. Vô tình bạc nghĩa. Nhận được điện thoại của đồ nhiễm từ sáng sớm. Bà Vương Vĩ Lệ đã ở nhà đợi rất lâu. Bà cụ mấy ngày liền không thấy cháu gái đâu, con gái mình giờ lại mặt nặng mày nhẹ ngồi trong phòng khách. Đoán chừng đã xảy ra việc lớn nên trong lòng thấp thỏm, bất an, ngồi trong phòng chốc chốc lại len lén nhìn ra ngoài. Nhưng không dám hỏi, sợ con gái chê bà già rồi lắm chuyện. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, bà Vương Vĩ Lệ ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm về phía cửa, thầm nghĩ. Không biết nó lại dắt cái đồ lui sức mẻ gì Về làm xấu mặt người ta hay sao Cửa phòng mở ra Bà Vương Vĩ Lệ ngồi im không nhúc nhích Chỉ lết mắt về phía cửa Lập tức nhìn thấy chàng thanh niên đứng sau con gái mình Bà thầm nghĩ dáng người cũng không cao giáo quá Nhìn thêm một cái Trông cũng rất ưa nhìn Sự bực bội trong lòng giảm đi hơn nữa Bất giác nở nụ cười Nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng Lại vụ tắt nụ cười Nghiêm mặt lại Lục trình vũ cung kính chào một câu Con chào bác Bà mới nặng nề Ừ Một tiếng Túi quà và lãng hoa Quà anh đưa bà cũng không đưa tay ra nhận Vẻ mặt bất cần Muốn ra sao thì ra Lục trình vũ cũng không để tâm, bình thản đặt qua xuống, cất tiếng chào hỏi bà cụ đang tấp tỉnh đi từ trong ra. Thấy mẹ mình vừa nhìn thấy khách đã tươi cười giả lạ. Vừa mời vừa bảo rót trà, bà vương vĩ lệ hơi bực, bất giác lưu một cái. Bà cụ lập tức im bặt, chỉ lẩy bẩy ngồi trên một cái ghế, mãi lâu sau mới gượng gạo hỏi. nhiễm nhiễm Đây, đây là bạn trai cháu à?" Đồ Nhiễm cười với bà cụ, "Vâng, một tiếng với vẻ mất tự nhiên." Bà già lập tức tươi như hoa. "Tốt, tốt, cao giáo lắm. Đáng lẽ cháu nên bảo cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm thử sớm chứ." Bà Vương Vĩ Lệ bực mình, không nhịn được chặn họng bà mẹ. <cười> "Mẹ lắm chuyện quá." Vừa thốt ra lời lại nhớ đang có mặt người ngoài, bà vội dẹp phé tức giận. Ngắm nghía lục trình vũ rồi lâu lâu ngập ngừng lên tiếng. Ừ, sao tôi trông cậu quen thế nhỉ? Cậu tên gì? Lục trình vũ còn chưa đáp, đồ nhiễm đã lên tiếng trước. Mẹ, anh ấy là gia sư mà bố mời về dạy con hồi thi đại học đấy ạ. Cô ngừng lại một lúc. Mấy năm nay bọn con vẫn luôn liên hạc Hồi đi học bận học quá Sau này đi làm cũng bận Nên không đưa về nhà Thực ra um, Đã bên nhau lâu lắm rồi ạ Thấy cô nói dối luôn mồm Lục Trình Vũ không khỏi nghiêng đầu nhìn cô Bà Vương Vĩ Lệ trứng mắt nhìn con gái Mẹ hỏi con đấy à Không biết xấu hổ Bà lại quay sang Lục Trình Vũ Tôi nhớ ra cậu rồi Cậu chính là thầy giáo lục Hồi trước thường đến nhà dạy thêm cho nhiễm nhiễm ừ, Đã 7-8 năm rồi Bây giờ lớn lên trông trứng trạc quá ra dáng người lớn lắm rồi Lục trình vũ nói Con chào bác Chuyện này con không giải quyết tốt Lẽ ra phải tới thăm hai bác từ sớm Đồ nhiễm thở vào Lại nghe thấy anh hỏi Sao không thấy bác trai Các trai vẫn khỏe chứ ạ Tim cô lập tức rời tóm xuống Bà Vương Vĩ Lệ nhìn họ Bố nhiễm nhiễm Điều này cậu nhìn thấy Thì có mà là ma rồi Chết rồi chết từ mấy năm trước Dù có sống tới giờ Cũng bị hai đứa làm cho tức chết mà thôi Hai cái đứa này Nói là vẫn luôn liên lạc Sau cả chuyện này cũng không biết Nói thì nói vậy Nhưng bà Vương Vĩ Lệ cũng không làm khó họ Họ lại thông báo với nhà họ Lục Chuyện đăng ký cứ như vậy mà quyết định Lúc này Lục Trình Vũ mới biết Năm đồ nhiễm học đại học năm thứ tư Nhạc phụ tương lai của anh đã mắc bệnh hiểm nghèo Nhà họ đồ bán hết nhà cửa lấy tiền chữa bệnh Nhưng vẫn vô phương cứu chữa Trước đây điều kiện nhà đồ nhiễm rất khá Năm đồ nhiễm 4 tuổi Vì sinh vượt kế hoạch một đứa con, mà ông đồ bị đuổi việc, bèn ra ngoài làm ăn, tới khi đối nhiễm sắp lên đại học, ông cũng đã cóp nhặt được ít của cải. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tay gang, trụ cột gia đình lầm bệnh, lìa xa nhân thế, tiền bạc dành dụng được đều dồn lại để chữa bệnh, để lại một người già nhà trẻ lớn bé, chật vật mưu sinh. Hoàn cảnh gia đình không tốt nên bà Vương Vĩ Lệ khá hài lòng với điều kiện của chàng rể tương lai. Được biết mẹ anh đã qua đời nhiều năm, bố lấy vợ khác. Về danh nghĩa, Lục Trình Vũ có một căn nhà do mẹ để lại gì gì đó. Trong nhà ít ai cũng không có gì phải cáng đáng. Bà biết với gia cảnh hiện nay của nhà mình, con gái tìm được một mối như vậy đã có thể được gọi là treo cao. Bà cụ nhà họ đồ lại nghĩ khác. Bà bảo Hoàn cảnh nhà ta không tốt Thời buổi bây giờ khác rồi Con trai con gái đều giống nhau cả Cũng không thể để con nhà người ta thiệt thòi Ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị cho nhiễm nhiễm một chút của hồi môn Sau này gà sang bên đó rồi cũng có thể ưỡn thẳng người Không sợ bị đàm tiếu sau lưng Bà vương vĩ lệ khịt khịt mũi khó chịu Mẹ đúng là có phong cách nhỉ Hồi xưa con cưới cũng chỉ có hai tấm chăn thôi còn gì Hơn nữa Bây giờ kết hôn chẳng phải đều do nhà trai Chuẩn bị nhà cửa hay sao Không có nhà sao con dám kết hôn Không sợ người ta cười cho thối mũi à Nói cho nghiêm khắc Thì cậu lục trình vũ kia Giờ vẫn còn là sinh viên Một năm sau mươi chính thức đi làm Nhà ta có như thế là phải chịu thiệt rồi Cũng may Bản thân nhiễm nhiễm cũng có thể kiếm tiền Giờ em trai nó ở nước ngoài học hành vất vả Tốt nghiệp cấp 3 xong là đi Mỹ ngay Sau khi bố nó qua đời Nó chưa từng xin con một đồng Hiểu chuyện biết chừng nào Nó đã nói rồi Sau này học xong nhất định sẽ về nuôi con đến già còn còn phải lo nhà lo cửa cho nó cưới vợ nữa kìa Bà cụ bảo Trong lòng con chỉ biết có con trai Con làm gì có tiền cho con trai con Chẳng phải là đều của nhiễm nhiễm đưa cho hay sao Bà Vương Vĩ Lệ cáu Mẹ lo chuyện bao đồng quá nhỉ Lo cho sự chống xích Sống chết của mẹ trước ấy Đừng có đâm bị thắt chọc bị gạo Trong lòng mẹ chẳng phải cũng có Hai đứa con trai mẹ thôi hay sao Cái gì tốt cũng dành ca cho bọn nó Còn trả sơ múi được tí gì Còn đúng là đáng kiếp mà Bà già không nói gì nữa Lặng lẽ lau nước mắt Sau đó tìm cơ hội kéo tay cháu gái lọi lại và nói Con Tự cố gắng Kiếm thêm chút tiền Bà biết con hiếu thảo Không cần phải cho bà tiền Bà già rồi chẳng đi đến đâu Chẳng tiêu pha gì ừ, Bà thấy thằng bé họ lục kia rất tốt đấy Sau này con phải chăm lo cho gia đình nhỏ nhà mình trước Cưới nhau rồi thì bỏ ra nhiều hơn một chút Ít tính toán đi Mỗi người nhường nhau một câu thì mới dễ sống Chưa nói hết câu Bà đã lại nghẹn ngào Giờ bà không nói chuyện được với mẹ con nữa Cứ mở miệng ra là nó lại úm cho bà chết Bà sống từng nay tuổi rồi đã làm gì nên tội Chẳng phải làm gì để người ta ghét Chỉ bằng chết quách đi cho xong Bà thu dọn đồ đạc rồi sẽ đi thôi. Đồ nhiễm ngay mà xót xa, chỉ biết ôm lấy bà an ủi. Tính mẹ con khẩu xa tâm Phật thế đấy. Chỉ một lát sau là lại ổn ngay. Bà đại nhân đại lượng, lòng dạ bao la Bà là lão thọ tinh, lão thần tiên. Đừng để bụng làm gì. Lát nữa, ăn cơm xong con chơi bài với bà nhé. Biết rời khỏi đây cũng chẳng còn chỗ nào để đi bà già bèn dựa vào giường ngồi Không nén nổi nước mắt Đồ nhiễm cũng cảm thấy chán nản Tâm trạng vui vẻ của mấy ngày hôm nay Thoát trở nên trống rỗng Có thể thấy Nuôi con đúng là chẳng có ý nghĩa lý gì Đẻ đấy Nuôi đấy Mấy chục năm vùn vụt trôi Đến cuối cùng chỉ còn lại nỗi oán trách khôn nguôi Cô biết bà Vương Mỹ Lệ là người không giữ được gì trong bụng, luôn miệng oán thán bà ngoại. Nhưng còn cô, âm thầm oán trách mẹ trong lòng, về bản chất chẳng có gì khác biệt, chẳng qua giả tạo hơn, chỉ để duy trì hòa bình bên ngoài mà thôi. Năm đó, đồ nhiễm vào học trường trung học nghề một cách miễn cưỡng. Sau đó, các học sinh có thành tích tốt muốn thi vào đại học, cô được khuyến khích, bèn bắt đầu dốc hoàn toàn sức học hành, Ngành chiến kỳ thi đại học Đã như vậy Về nhà cũng không dám nói Sau này trong nhà mua xe Dọn đến căn nhà to hơn Cô mới thu hết can đảm nói dự định của mình cho bố nghe Cuối cùng cũng được phê chuẩn Nhưng kiến thức ba môn toán lý hóa của cô Hồng nhiều Những gì học so với trình độ của trường trung học bình thường không thể thấp hơn bao nhiêu lần Nếu chỉ dựa vào tự học thì hiệu quả rất thấp Vì yêu quý sự nỗ lực và cố chấp của con gái, ông đồ liền tới cửa hiệu sách Tân Hoa, kéo một cậu sinh viên đại học về ôn luyện cho cô. Thời đó, sinh viên dạy thêm có mốt đi tìm việc như vậy. Dắt chiếc xe đạp cũ, đợi trước cửa nhà sách. Ôm bảng điểm, thẻ sinh viên, giấy khen, bằng khen các loại. Trên ghi đồng xe đạp đeo một tấm biển bằng bì, bìa, các tông viết. Đại học xxx. Dạy kèm toán lý hóa cho học sinh cấp 3 Vân vân Lục trình vũ đang tộ 20 Môi đỏ răng trắng Nổi bật giữa đám đông như một cây bạch dương nhỏ vừa nhú lá non Đương nhiên ông đồ cũng không nồng cạn như vậy Thỏa tiên ông chú ý tới chiếc xe đạp cà tàng bên cạnh cậu thanh niên này Sau đó là cách ăn mặc của cậu ta Sạch sẽ, gọn gàng Xung quanh tấp nập người qua kẻ lại Nhưng cậu ta vẫn cầm quyển sách chuyên ngành ngồi trên bậc thềm đọc miệt mài, vẻ mặt điềm nhiên, phản phất trước khí chất. Thân Phàm giữa trợ, trợ tầm thanh tịnh. Cuối cùng, ông nhìn tên trường viết trên tấm bìa giấy. Duyệt, chính là cậu ta. Ông đồ đưa cậu gia sư đến trước nhà, chàng trai đưa tay về phía đồ nhiễm nói. Chào em, anh là lịch trục Lục Trình Vũ. Ông Đồ vội vàng đế thêm Đây là thầy Lục Sinh viên giỏi trường Đông Tế 17 tuổi Đồ nhiễm vẫn còn là cô gái đang vùng vẫy Trong giai đoạn tân xuân Nhiều phiền muộn Hóc môn dồi dào Ở trường người Tiếp xúc cô đa phần đều là con gái Vì thế suy nghĩ vô cùng phong phú Lúc thì nghĩ tuổi tác không chênh nhau là mấy Mà mình chẳng tài giỏi bằng một nửa người ta Lúc thì thấy đối phương làm việc điềm tĩnh, lại quán chất bảnh bản thân lóng ngóng vụng về, không biết ăn nói. Sau đó, nghĩ ngợi vần vơ một hồi, lại khiến tâm tư rối loạn, cuối cùng đành đỏ mặt cúi đầu trước cửa, quên cả chào thầy. Đó là chuỗi ngày u ấm nhất trong thời kỳ trưởng thành của Đỗ Nhiễm, cũng là trải nghiệm khó chịu nhất và không có chút cảm giác thành công nào nhất trong cuộc đời lục Trình Vũ. Mỗi lần học Mà không làm được bài hoặc không lĩnh hội được cách giảng dài của chàng gia sư trẻ Đồ nhiễm lại chán trường, ủ dột, Thoạt tiên là không nén được tiếc khóc, tiếng khóc thút thít Tới khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng Bối rối lại sợ hãi muôn phần của đối phương Cô nàng không kìm chế được mà oà lên khóc Khóc xong cô lại cắm mặt vào quyển sách Cứ quanh đi quẩn lại, ngày nào cũng thế Cô học rất khổ sở Anh dạy cũng chật vật May mà nỗ lực không uổng công Khổ cực rồi cũng qua Đồ nhiễm thi đỗ vào một truyền ngành hạng 2 Của một trường đại học hạng 2 Sau bữa tiệc cảm ơn Hai tề trò cũng chia tay từ đó Chính trong ngày hôm ấy Bước ra khỏi nhà họ đồ Lục Trinh Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thầm phía trên Cảm thấy mình vừa như được sống lại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 Lục Trình Vũ sắp xếp kín mít lịch trình của mấy ngày cuối cùng Trong đó, anh tranh thủng thời gian cùng đồ nhiễm đi khám thai Trên màn hình, hạt đậu kia đã to ra Bên cạnh có thêm hai đốm sáng Một trên, một dưới Như hai bàn tay đang không ngừng khua khoắng Hoạt bát, sinh động Khiến người ta không thể không chấp nhận hiện thực Còn mấy ngày nữa là tới ngày mời khách khứa uống rượu mừng. Vốn không định tổ chức lễ cưới, nhưng bố lục trình vũ đã nói. Bố chỉ có một đứa con trai là con, kết hôn là chuyện đại sự, đâu thể âm thầm lén lút được. Con nói không có thời gian, sợ phiền phức, vậy thì làm đơn giản thôi, chỉ mời mấy người họ hàng, bạn bè bình thường hay qua lại là được. Phía nhà gái lại chẳng có khách hứa gì, sức khỏe đối nhiễm không thích hợp, lại ngại đi rêu rào nên chỉ mời người nhà và bạn bè thân. Phía lục trình vũ lại có vài vị tai to mặt lớn, nếu đã tổ chức tiệc thì không thể không thông báo cho giáo sư hướng dẫn. Ông cụ đã già, không tới được, nhưng lãnh đạo, đồng nghiệp, đồng môn trong viện đều biết, trừ những người nghỉ hưu và những người phải trực. Còn lại đều lũ lượt kéo tới Lại thêm người quen của ông Lục Miễn cưỡng cũng được năm chục bàn Dù là tháng 3, mùa xuân Nhưng mặt đồ nhiễm bị chát một lớp phấn dày bự Mặc chiếc váy trắng dươm già đứng giữa đám đông Cũng nóng toát mồ hôi Tâm tình vốn đang phiền muộn Ai rè vừa nhìn thấy nguyên một đám nhân vật Khiến ngành y tế có khả năng trở nên hủ bại này Tinh thần cô tức thì sảng khoái Lập tức tính toán xem Làm thế nào có thể cái thần với họ Chú tiểu toàn là phù dâu Phụ trách giúp cô nâng cái đuôi váy giải thượt phía sau Vì thế liền bị cô lôi đi khắp hội trường Cô nàng không nhìn được Kêu cà Chá thấy cô dâu nào chờ trẻ như cậu cả Cậu không thể tỏ ra thẹn thùng e lệ được một tẹo à Đổ nhiễm đứng đó Văn chương chiến đấu việc nước phê bình Cậu nhìn mấy người này xem Mình chẳng tôi gì phải tỏ ra e lệ trước mặt đồng nhân dân tệ cả Đang nói Thấy ông lục vẫy tay liên tiếp về phía này Cô vội chạy tới Ông bố chồng nhét vào tay cô một đống bao lì xì đỏ Còn bảo ai cất đi Lát nữa tàn tiệc Thì ghi lại tên và số tiền trong phong bì Viết ra giấy cho bố là được Đồ nhiễm ngoài mặt tỏ vẻ thản nhiên Nhưng khi ông Lục vừa quay đi Thì đã bảo ngay với chu tiểu toàn Nóng quá đi mất Vào phòng nghỉ dặm lại phấn với mình nhé Dù thế nào cũng không thể nhịn nổi nữa Đi đếm tiền thôi Phía bên kia, Lục Trình Vũ cảm thấy mình tất bật như một con lừa. Tại sao lại nói là con lừa? Là bởi vì con lừa lúc say thóc sẽ bị bịt mắt lại. Trên đầu đeo một củ cà rốt to bự để dụ nó. Lục Trình Vũ thực sự cảm thấy mình bị một điều gì đó bịt mắt. Cứ thế tất bật đâm đầu vào giai đoạn bận rộn nhất của đời người. Chỉ có điều củ cà rốt lùng lẳng cạnh mõm lại chẳng hấp dẫn là bao. Lúc này anh đang đứng đợi ở cửa khách sạn. Vì bận quá nên quên cả nhẫn cưới. Nghe em si nói lát nữa cô dâu và chú rể phải trao nhẫn cưới, mới cuống quýt nhờ một người anh em tiện đường đi mua về. Lôi Viễn cuống cuồng nhảy từ trên xe xuống, xông đến trước mặt anh giống lên. Tới đây, tới đây. Vừa nói vừa nhét hai cái hộp nhung đỏ vào tay anh. Nhẫn và hóa đơn ở cả trong này nhé Lục trình vũ mở cái hộp ra nhìn To rồi Sao nhẫn tữ lại to bằng nhẫn nam thế này Lồi viễn cười áo vest Nới lỏng cà vạt Hai tay chống nạnh Thở hồng hộc Tôi vừa xuống máy bay đã bị cậu Sai đi làm chân chạy vặt Mẹ Nhà cậu bốt tỏ vẻ thôi May mà tôi thông minh Cố tình chọn cái rộng rộng một tí Vợ cậu đến cả anh tôi còn chưa được nhìn Đã biết béo gầy cao thấp thế nào Hỏi đeo số bao nhiêu cậu cũng không biết Rộng vẫn hơn là chật Đừng để đến lúc đó rồi đeo mãi không vào Anh ta lồi sảnh sạch lục trình vũ vào bên trong Mau đưa tôi đi xem Là la hay là ngựa Thì cũng phải cho xuất đầu lộ diện chứ hả Lục Trình Vũ hỏi hết người này đến người khác mới biết cô dâu đang trang điểm lại trong phòng nghỉ. Thấy anh chạy đôn đáo vào tìm vợ, lồi viễn cười cười liếc anh một cái. Sao, đẹp không? Cũng được. Biết Lục Trình Vũ từ trước tới giờ vốn kén trọn, lồi viễn cười hì hì. Cậu nói được thì cứ phải là mỹ nhân trở lên. Thằng nhóc này, cái khác thì chẳng bằng tôi, nhưng mắt nhìn gái của cậu thì tôi phục sát đất. Sao hả, dính đến nhau kiểu gì thế? Lên xe trước, mua vé sau chứ gì. Lục Trịnh Vũ cấu kỉnh nối lỏng cà vạt, dọc đường đi thằng cha này cứ vo ve như nhặng bên tài. Nếu không nề mặt hắn đi mua nhẫn hộ thì anh đã đạp một cước cho hắn bay thẳng ra cửa rồi. Chú Tiểu Toàn đang dậm phấn cho đồ nhiễm, cô vứt cạch hộp phấn lên bàn, đưa tay nâng cầm đồ nhiễm lên nói. Đừng cười nữa, cười đến nỗi cơ mặt co rút hết rồi, phấn không bám được đâu. Đồ nhiễm chẳng hơi đâu mà bận tâm, vừa cắm cúi đếm tiền vừa lầm bẩm Mình đã tính rồi, chưa biết chừng có thể dùng chỗ tiền này để trả nốt khoản tiền cho cái nhà nát nhà tớ. Chú tiểu toàn đưa mắt nhìn một sấp nào đó đô la Mỹ, nào đồng euro, nào nhân dân tệ trên bàn. Thở dài. Người giàu đúng là quen toàn người giàu. Không ngờ ông già lục cũng là một đại gia. Lục chính vũ lại là thiếu già cơ đấy. Sao mình không nhìn ra nhỉ? Vài này cũng khiêm tốn quá. Đồ nhiễm xếp tiền cho phẳng phiêu, ghi lại tên tuổi rồi mới lên tiếng. Không phải là anh ấy khiêm tốn Bố mẹ anh ấy li hôn Em gái ở với bố Anh ấy ở với mẹ Điều kiện nhà mẹ chồng mình Thực ra cũng chẳng khá khẩm gì Bệnh tật đầy người Khi đó anh ấy cái gì cũng phải tự lực cánh sinh Cũng có thể coi là vất vả Anh ấy và bố bình thường ít qua lại Nói tới đây Cô ngừng lại Giọng không nói không kìm được Vút lên cao Bố anh ấy là người có của Cũng nhờ có cơ duyên mà mình mới biết được điều này đấy chu Tử Toàn tò mò hỏi Cơ duyên thế nào cơ? Đổ nhiễm hơi đắc ý Vừa quẹt son môi vừa thong thả nói Kỳ thực mình mới biết cũng chẳng được bao lâu Có lẽ đó là duyên phận do ông trời sắp đặt Hôm đó mình định đến bệnh viện để khám bệnh Trước khi khám bệnh, đương nhiên là phải ăn no rồi Mình ngồi ăn hoành thánh Ở một quán nhỏ ngoài cổng Hoành thánh ở đó rất ngon Mình đang ăn ngon lành Thì có một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng chạy tới Bước xuống xe là một ông già Khí phách hiên ngang Oai phong bệ vệ, ăn mặc trải chuốt uhm, Trông rất bắt mắt Cùng lúc đó Một chàng trai trẻ từ trong định bệnh viện Bước ra Khỏi phải nói, hai bố con họ giống nhau như lột Dám cao giáo, vai to rộng Nhưng mình phải xác nhận lại trước đã Đúng lúc đó Cô ngừng lại không nói tiếp chu tiểu toàn đang nghe say xưa Cuống lên lắc lấy lắc để đồ nhiễm Đừng có lập lơ nữa nói mau nói mau Sao giống hệt tiểu thuyết ngôn tình thế đồ nhiễm cười không khép miệng lại được Né sang một bên rồi nói Lúc đó là buổi trưa Đúng lúc có hai nàng y tá ngồi bàn bên cạnh ăn xíu mại Xíu mại hàng đó cũng ngon lắm Nhân thịt tấm hương Rồi một nàng nói Cô vút cổ ra vẻ Ây giả nhìn kia nhìn kìa Đó là chàng lục đẹp trai khoa ngoại tim mạch đấy Ông bố giàu có lại tới bệnh viện tim trang rồi Nói xong thấy chú tiểu toàn dùng mình Đồ nhiễm cũng không nhịn mà dùng mình theo. chu tiểu toàn nhăn nó, gãi cánh tay. Cậu đừng có phá hoại hình tượng thiên thần áo trắng của người ta. Mình không tin họ nói óng eo như thế đâu. Ừm, sau đó thì sao? Đồ nhiễm cẩn thận uống một ngụm trà. Sau đó? Sau đó thì cười. chu tiểu toàn không nhịn. Túm Leco hỏi một tràng. "Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cậu cũng không lên chào ông bố chồng tương lai một câu à?" Đồ nhếch cười liếc cô nàng. "Không mình không vô duyên như vậy đâu. Đang yên đang lành chạy ra chào hỏi, ông ấy không biết mình, mình cũng chẳng quen ông ấy. Đương nhiên là mình về nhà rồi." Trù toàn hứ một tiếng. "Về nhà? Không phải cậu đến khám bệnh à?" Đồ nhiễm nói ngay Đúng, khám bệnh xong mới về nhà chu tiểu toàn đặt bông phấn lên tay trên tay xuống Đâm chiêu nhìn cô Một lát sau mới lên tiếng Chuyện mới gần đây Cậu có bệnh gì? Chẳng phải là có thai hay sao? Đồ nhiễm gật đầu ừ, Bị cảm nhẹ Không dám uống thuốc linh tinh Đương nhiên phải đi khám Chú Tử Toàn cảm thấy mình nên tức giận Nhưng lại cười xì một tiếng vui vẻ Cậu còn tưởng mình là con ngốc hả? Bệnh kia của cậu chắc chắn nghiêm trọng hơn cái này Cô vỗ nhẹ lên má cô dâu Nhưng Pham là người phụ nữ không muốn đứa con trong bụng mình Đều sẽ coi như mình đang bị bệnh Cô nàng không buông tha Vốn dĩ cậu định đến để bỏ cái thai đúng không? Đồ nhiễm đẩy tay cô nàng ra Đáp qua quýt Cậu này không thể ngốc đi một chút hay sao Nếu cậu không ngốc được Thì cũng học cách giả ngốc đi Không nhất thiết cái gì Cũng phải nói toạc mong heo ra Cứ như là ta đầy thông minh lắm Thật đáng ghét Chẳng trách đến giờ này chẳng có gã nào Mình cho cậu hay Đàn ông ghét nhất là kiểu phụ nữ như cậu đấy Chù tiểu toàn thở dài Đứng dậy thu dọn đồi trang điểm Mình phục cậu thật Chuyện này nếu Lục Trình Vũ biết được Để xem cậu thu, thu xếp như thế nào Đồ nhiễm khẽ khàng Quăng hộp son vào trong hộp đồ trang điểm Lúc đó không đã muộn Giấy đăng ký đã lấy rồi Chú Tiểu Toàn ngoảnh đầu nhìn cô rất lâu Đồ nhiễm Mình thật không biết phải nói cậu như thế nào Mình chỉ hỏi cậu một câu Giữa hai người ít nhất cũng có tình yêu chứ hả? Ít nhất cũng phải có một chút chứ đúng không? Đồ nhiễm soi gương quệt thêm chút son. Có ngốc không thế? Đã lớn thế này rồi. Còn cả ngày yêu với đương. Đừng có nhân danh tình yêu mệt mỏi lắm. Chú Tiểu Toàn lắc đầu. Mình không nghĩ thế. Mình không giống cậu. Nếu mình định kết hôn... Thì tình yêu sẽ là điều kiện tiên quyết Chưa biết chừng còn là điều kiện duy nhất nữa đôi nhiễm cười cười Có phần bất đắc dĩ ừ, Hai chúng ta đương nhiên không giống nhau Nếu mình cũng có bố mẹ mua nhà Mua xe cho Không cần phải lo lắng về tiền này mua nhà Không phải tính toán vật giá leo thang Không phải lo lắng nếu bà ngoại ở nhà ngã bệnh Thì tiền thuốc men sẽ đào đâu ra Thì mình cũng muốn tìm một nơi yên ổn mà chui vào Rảnh dỗi thì viết rách Đọc sách Rồi yêu đương gì đó Sảng khoái biết chừng nào Nói thật nhá Mình rất ngưỡng mộ cậu Đáng tiếc là mình khác cậu Với hoàn cảnh của mình Nhất định phải tìm được một người có điều kiện kinh tế Tốt một chút Những chuyện khác thì Chỉ là phù du thôi Lục Trình Vũ đặt tay lên nắm cửa Cửa đóng nhưng không khóa Anh đã từng nghĩ có nên gõ cửa rồi mới vào hay không Sau lưng anh Lồi viễn rất bối rối Ghé mắt qua khay cửa nhìn vào trong phòng Một lát sau lại thấy liếc chú rể đứng đằng trước Đang định nói gì đó thì chú rể đã xoay người đi tới cầu thang bộ Châm một điếu thuốc Lồi viễn vội đi theo Dầm thầm rủa lũ đàn bà kiếm mấy câu Lại cảm thấy không thể đứng được ra chẳng nói năng gì Anh ta cúi đầu ra sức ngẫm nghĩ Mòi gan mòi ruột sắp xếp được vài câu chữ Nhưng vừa mới nói ra mồm Anh ta đã muốn tự vả cho mình một cái Anh ta nói Người anh em Cảm giác bị người ta cho vào chồng chắc khó chịu lắm nhỉ Lục Trình Vũ không nói gì, ngậm điếu thuốc đi xuống lầu. MC đang tìm cô dâu chú rể khắp nơi. Buổi tiệc sắp bắt đầu. Khi đi xuống, Đồ Nhiễm lại nhìn thấy Lục Trình Vũ và một chàng thanh niên trẻ bên cạnh anh. Người thanh niên đó cô không quen. Anh ta cứ lẩm bẩm bên tai chồng cô mãi, không biết nói gì mà khi thấy cô đi tới, anh ta chẳng thèm chào hỏi mà nghiêm nghị quan sát cô mấy lượt từ đầu tới cuối. Sau đó đi sang bên cạnh MC mời cô dâu chú rể cùng lên sân khấu Không thể phủ nhận Hôm nay lục trình vũ ăn mặt Thật khiến người ta lóa mắt Bình thường khi đồ nhiễm gặp anh Lúc thì anh khoác chiếc blue trắng Cúc áo cài kín mít Từ đầu đến chân Khi thì khoác đại một cái áo khoác Hoặc áo lông vũ bên ngoài áo sơ mi Hoặc ngoài việc ngọn gàng Sạch sẽ ra Anh không hề cầu kỳ Nói ra thì cô rất ghét Những gã đàn ông ăn mặc điệu đà Làm thơ trên trang phục Cô chê họ thiếu nam tính Đồ nhiễm còn để ý thấy Trước khi lên sân khấu Anh đặt khẽ bông hoa lụa màu đỏ To tướng có hai chữ tân Lang lên trên bàn Cô cảm thấy như vậy rất tốt Nếu không sẽ phí phạm Cả bộ con lê đen trắng thẳng phớm Phẳng phiêu gọn gàng và phóng khoáng. Nhưng khi đứng đối diện nhau, đồ nhiễm mới nhìn ra ngay cả cà vạt anh cũng không thắt. Cổ áo sơ mi trắng hơi mở để lộ ra một nửa đoạn xương quai xanh. So ra thì vì trang điểm quá trịnh trọng mà cô lại biến thành một con ngốc. Lục Trịnh Vũ cũng cảm thấy cô gái này trang điểm hơi kỳ cục. Không biết có phải là do ánh đèn không mà khi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy như thể một nửa mặt màu trắng, còn nửa kia lại trắng bệch, giống như đang mang một chiếc mặt nạ không đủ tinh xảo trên mặt. MC bảo hai người trao nhẫn. Nhẫn của đôi nhiễm quả thực quá rộng, đeo vào ngón tay rơi liên tiếp hai lần. Khi cô cúi xuống tìm nhẫn, Lục Trinh Vũ liền cảm thấy lớp phấn trên mặt cô rào rào rơi xuống. Tựa như ánh nắng dọi vào nơi tăm tối Khiến bụi đất tung bay Anh khom người giúp cô nhặt nhẫn lên Khách khứa bên dưới hò reo Nói chữ sể phải quy xuống một chân Rồi đeo nhẫn cho cô Như thế mới đủ thành ý Trong lòng đỗ nhiễm Thoáng chút mong chờ Ai ngờ Người trước mặt nửa cười nửa không nhìn cô nói Trước khi kết hôn đã thể hiện thành ý Bây giờ chỉ cần hôn một cái là được. Mọi người vỗ tay gieo hò ấm ý, trái tim đồ nhiễm cũng dối bời theo. Lục trình vũ cúi đầu chậm chậm bước tới trong ký ức của cả hai, họ chưa bao giờ gần gũi đến thế. Đèn đóng sáng choang, nội tâm bừng tỉnh, mái tóc ngắn đen dài khiến ánh mắt anh chàng càng thêm sâu thẳm. Cô thậm chí có thể nhìn thấy bóng của sống mũi anh in trên gò má mình. Hơi thở nóng thổi nhẹ lướt qua tay cô. Anh cúi đầu thì thầm. Nhẫn hơi rộng. Lục Trình Vũ không hôn cô. Với những người đứng dưới, góc độ này vừa vặn là một góc chết. Giống như diễn viên đóng phim, có tư thế nhưng không có sự tiếp xúc ra thịt. Biểu hiện của người đàn ông này vừa dịu dàng vừa phong độ, anh lại một lần nữa nói vào tay cô. Phải hơn một vạn tệ đấy, hay là em cầm đi trả lại, cũng kiếm được thêm một chút để trả tiền nhà. Đồ nhiễm thoáng sững sờ, toàn bộ sự chú ý đều bị anh thu hút, cô không hề để ý. Vì đáp ứng mong muốn của mọi người phía dưới mà tay MC vớ vẩn đã dí cái micro chết tiệt vào sát họ Sau đó trong loa vang lên tiếng của một kẻ ngốc Đắt thế cơ à, anh nhớ đưa lại biên like cho em đấy Trên dưới sân khấu đều im bặt độ nhiễm sực tỉnh, mặt đỏ lựng May mà trang điểm đậm nên người khác cũng không nhìn ra được Cô ưỡn thẳng lưng Coi như không có gì xảy ra Khi bữa tiệc sắp kết thúc Khách hứa lục đục ra về Cô dâu chú rể đứng lại trong đại sảnh Tiễn khách kiêm làm phông nền cho người ta chụp ảnh Tiếng bấm máy lách cách Ánh đèn chớp nháy hoa cả mắt Một cô gái trẻ bước tới Cười với đồ nhiễm Cô dâu xinh quá Rõ ràng là một câu nói xã giao, nhưng lại phải xem phát ra từ mồm ai. Đồ nhiễm thấy cô gái này đủ tiêu chuẩn thanh tú, trong lòng thấy rất thoải mái. Đang định nói cảm ơn thì người ta đã đi tới trước mặt chú rể, lại nghe thấy cô ta nói với chú rể. Hôm nay anh rất đẹp trai, thật đấy. chu Tiểu Toàn cũng đứng bên cạnh nhìn, cô nàng cảm thấy con người này thị lực không tốt. Nếu không đã đứng gần như vậy rồi Sao còn phải dí sát mắt vào người chú rể Nhất thời không nhịn được Cô hỏi nhỏ Cô ả kia là ai thế Cười suốt cả buổi tối Mặt đồ nhiễm đã cứng đờ Mình cũng không biết Chư tiểu toàn lại bắt đầu huynh hoàng Cô ta nói hai câu Nhưng trọng tâm là ở câu thứ hai. Đồ nhiễm không nói gì. chu Tiểu Toàn tiếp tục thêm dầu vào lửa. kia kìa, cậu chồng, chồng cậu nói chuyện với cô ả kìa. Gương mặt kia muốn ngọt ngào cỡ nào cũng có kìa. Bình thường Lục Trình Vũ nói cười thận trọng. Lúc này lại thể hiện rất đỗi dịu dàng. Đồ nhiễm lương chú Tiểu Toàn, hạ giọng nói. Người ta là mỹ nhân Ai thấy mỹ nhân mà lòng chẳng ngọt ngào Nói tới đây Bỗng có một cậu nhóc chạy tới chụp hình cho hai người kia chu Tiểu Toàn hấm hứ Đâu chỉ ngọt ngào Đong đưa thì có Úi giời Cậu nhìn lại vẻ ngấy tận cổ cái kìa Cô lấy vài huyết đổ nhiễm Cậu mau tới đó ra dáng chính thất cho ả ta một bài học đi Đồ nhiễm lầm bầm rủa Cậu thần kinh à Chư từ toàn hận thép không thành ngang Mình đang đứng về phía cậu Hôm nay cậu mới là nữ chính Dựa vào cái gì mà phụ nữ lại dám qua mặt Vừa nói với cô nàng vừa liếc nhìn đồ nhiễm Lập tức hiểu ra À mà cũng phải Cái mặt bự phấn này của cậu đã bị người ta cho hít khói từ lâu rồi Đồ nhiễm cười ha hả Không nói gì thêm Nhưng chư tiểu toàn lại bất giấc không biết Có phải mình đã hơi quá lời rồi không Vội lên tiếng an ủi Thực ra cũng chẳng có gì Cô dâu trong đám cưới chỉ là để làm cánh Tượng trưng mà thôi Giống như hoàng thất nước Anh ý Không có ý nghĩa thực tế Cũng tức là cậu đã gả cho người ta rồi Người khác cũng không hy vọng chấm mút được nữa Cho nên mấy người tôi uống rượu mừng đều để ngắm phù dâu như mình đây. Hoặc là ngắm mấy cô gái trẻ chung chưa trồng kém hơn phù dâu một chút. Ừ, nếu nghĩ như vậy, tâm trạng của cậu có thoải mái hơn chút nào không? Cả tối đồ nhiễm không ăn gì. Lúc này dạ dày quặn chua, chân tay bùn rùn, miễn cưỡng trả lời. Ừ, cảm ơn cậu. Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cô Chưa tiểu toàn không nhịn được Mắng cho một câu Không có phong độ Nói xong bé đi tới trước mặt chú rể Lục trình vũ Đến rượu cảm ơn bà Mai Cũng không mời em uống Vậy thì chụp tấm ảnh chắc được chứ hả Vừa cười cười nói nói Cô nàng vừa chen vào giữa hai người Tiện thể đẩy cô gái kia ra xa không chút dấu vết